các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. là còn bị đờ gạt đã lâu nên trong lòng cảm thấy giá lạnh người đàn ông này thì ra là từ lúc cô vừa mới trở về thành phố xét gặp phải anh vận mạng của cô đã bị anh nắm giữ trong tay rồi anh nắm giữ công việc của cô nắm giữ manh mối của thiên nhu chính là như thế cô mới không thoát khỏi lòng bàn tay của anh rõ là đáng hận dù thiên tuyết giận đến run run tay nắm chặt cây viết rất muốn bóp nát nó bây giờ cô có thể đi được chưa Lai Thịnh Uyển nhìn cô chầm chầm, ánh mắt lạnh lùng, nhẹ giọng hỏi. Từ trong trầm tư, giữ thiên tuyết bừng tỉnh, đôi mắt trong suốt dần trở nên sáng tỏ, hiểu được ý của cô ta. Cô, không phải lần trước, cô nói cô không thể rời khỏi thành phố Z cũng là vì em gái sao? Lai Thịnh Uyển rất khoát, hỏi. Tôi có thể khẳng định thế này. Thứ nhất, cô không yêu Kình Nhiên; Thứ hai, cô cũng không vì tham lam tài sản của nhà Nam Cung mà buộc con trai nhận tổ quy tông. Thứ ba cô gắt mấy người này Cứ dây dưa không rõ với cô và con trai Hiện tại tôi cho cô cơ hội Cô có thể liên lạc với em gái Mang theo con trai chạy trốn Muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cung cấp Cô có đi hay không Cả người của Dụ Thiên Điết có một loại cảm giác hít thở không thông Nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt Cảm thấy người ta có vẻ như đang gây sự Cô rất hy vọng tôi rời khỏi đây Phải không Dĩ nhiên là Tịnh Uyển không e rè Tôi biết Kinh Hiên có cảm giác với cô Cô biến mất một lần nữa Có lẽ anh ấy sẽ cần thời gian lâu hơn 5 năm để quên cô Chỉ cần cô vĩnh viễn không xuất hiện nữa Một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội Tiến vào trái tim của anh ấy Nhưng nếu cô vẫn còn ở đây Thì vĩnh viễn cũng không thể Dĩ nhiên tôi hy vọng cô rời đi Đi càng xa càng tốt Vĩnh viễn đừng bị anh ấy tìm được Ý của tôi rất rõ ràng, rất đơn giản Cô nghe có hiểu không Yêu cầu như thế vô cùng bình thường Chỉ có điều Bàn tay của dự thiên tuyết đặt trên mặt bàn chậm rãi nắm lại giống như đang cố gắng quyết tâm điều gì đó, mười ngón tay dùng sức hết lần này tới lần khác nhưng cái gì cũng bắt không được, lòng cô rất hỗn loạn, trong đôi mắt trong trẻo có mưa gió dao động. là Tình Uyển nhìn cô, cười lạnh một tiếng, "Thế nào, không bỏ được có phải không?" Dụ Thiên Thiết rất kinh ngạc nhìn cô ta. So với bất kỳ ai, tôi hiểu rõ sức quyến rũ của Kình Hiên, chỉ cần anh ấy đặt một người phụ nữ ở trong lòng thì sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi, cho dù là toàn bộ thế giới này anh ấy cũng sẽ đặt ở trước mặt cô ấy, đàn ông như thế, cho dù có phạm quá sai lầm lớn gặp trời, cũng không có người phụ nữ nào có sức kháng cự được anh ấy." Là Thẩm Uyển nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh bạc trong trẻo lạnh lùng. "Dụ Thiên Tuyết, tôi cũng vậy, cô cũng thế thôi, cô đã không thể rời bỏ anh ấy, cô không nỡ rời đi." Cô ta vừa nói vừa cười, "Chẳng qua tôi hiểu cô, phụ nữ luôn luôn không có cách nào ngăn cản một người đàn ông có sức quyến rũ theo đuổi, quấn chặt lấy mình, cô cũng không ngoại lệ." Sự thiên tuyết cảm giác có một chỗ nước lạnh Rượi mạnh xuống đỉnh đầu của mình Lạnh bứt thấu xương đánh thức lý trí của cô Tôi chỉ có chút không tỉnh táo Điểm này tôi thừa nhận Nhưng tôi hy vọng cô có thể tin tưởng tôi Tôi không ổn hy vọng gì với Nam Công Kỳnh Hiên Cho dù tôi không hận anh ta Thì cũng không thể ở chung một chỗ cùng với anh ta Người anh ta muốn cưới là cô Tôi không có tư ti tiện đến mức tiếp tục làm tình nhân của anh ta Con trai là của tôi Bọn họ cũng đừng có mơ tưởng cướp đi Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái nhợt Mấy ngón tay nắm chặt như đang nhắc nhở bản thân Không được trầm luân Không được trầm luân Cô đã thông suốt như vậy thì tại sao lại không đi Là tình Uyển nhíu mày lạnh giọng hỏi Tôi Dự thương tuyết cứng họng, cắn môi Không biết lấy cái gì tới cãi lại Là tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi Tựa vào trên ghế sau, đôi mắt xinh đẹp nâng lên Cô muốn bao nhiêu tiền 300 vạn có đủ hay không Cô đưa ra cái giá này Căn bản đã đủ sinh hoạt chi phí nửa đời sau Của mẹ con cô Dự thiên tuyết có một loại cảm giác bị sỉ nhục, cô chịu đựng, ánh mắt quật cường nhìn La Tình Uyển. Được, tôi thêm lên 500 vạn, như vậy được không? Ánh mắt La Tình Uyển cũng lạnh như băng, tôi biết rõ, bác Nam Cung đưa ra cái giá cao hơn rất nhiều, nhưng cô hy vọng bán con trai hay hy vọng có thể cao bay xa chạy, chính cô rõ ràng. Dự thiên tuyết gật đầu, khóe miệng cũng nở một nụ cười lạnh. Thì ra, các người đều thích dùng tiền để nắm giữ vận mệnh của người khác trong tay, Là tình Uyển, cô không cần dùng dạng bộ dạng ban ơn đối đãi với tôi Cô có mục đích của cô, tôi có nguyện vọng của tôi Cô cần một phần tài liệu của thiên nhu cùng 500 vạn Để đổi lấy tôi rời khỏi nơi này Đây là một khoản giao dịch Cô đồng ý tôi ưng thuận Thì mới có thể tiếp tục bàn tiếp Là tình Uyển giật mình Ánh mắt nhìn người phụ nữ này hơi thay đổi Người phụ nữ này dường như không có đơn giản như mình nghĩ Tôi cho rằng chính cô cũng muốn vậy Cho nên tôi hy vọng cô có thể đổi để tôi san sẻ một phần. La Tịnh Uyển nhẹ giọng nói. cô còn có yêu cầu gì có thể nói. vẻ bắn nhọn cùng sự sắc sảo trong mắt dự thiên tiết chậm rãi rút đi. ngâm nghĩ nghe truyện hot nhất tại đọc truyện